Tuấn Anh xin được mến chào toàn thể quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh youtube Chuyện Đêm Khuya. Thưa quý vị, hôm nay Tuấn Anh xin hân ảnh giới thiệu đến quý vị một tác phẩm mới của tác giả Hoàng Kiên. Câu chuyện có tựa đề là Làm sâu nhà họ quách. Đây là một trong những câu chuyện mà kinh dị mới nhất mà tác giả Hoàng Kiên mới hoàn thành trong thời gian gần đây. Cũng rất mong rằng là quý vị hãy đón nhận tác phẩm mới của tác giả, đưa ra những nhận xét góp ý, những đóng góp, những cảm xúc của mình sau khi nghe câu chuyện này. Câu chuyện cũng có 3 tập Kính mong tất cả quý vị hãy chú ý theo dõi. Tuấn Anh cảm ơn quý vị đã luôn theo dõi ủng hộ cho Tuấn Anh cũng như kênh youtube Chuyện Đêm Khuya trong suốt thời gian qua. Quý vị đừng quên là bấm đăng ký kênh, bấm vào chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện thật hay trên kênh nhé. Và ngay sau đây, không để quý vị chờ lâu thêm nữa thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng theo dõi nội dung tập 1 của câu chuyện qua phần diện đọc của Tuấn Anh. Cuồn đông những năm 1887 giặc pháp tràn vào nước ta không cần đàn áp triều đình chúng hạ hiếp bóc lột nhân dân khiến đất nước rơi vào trong thời kỳ đô hộ kèm nạn đói tràn lan như một bệnh dịch khiến dân chúng vô cùng khổ cực đất nước rơi vào hoàn cảnh khó khăn trời cứ mưa mỗi lúc một lớn hơn làm con đường duy nhất vào làng bị ngập lụt không thể đi lại đoàn người trên dưới 50 người đang vận chuyển đồ đạc thì phải dừng lại ở một quán trọ trên đường trở về quê nhà Giọng một người đàn ông vang lên ôi dồi ơi mưa lớn quá chúng ta sẽ dừng lại ở đây tạnh mưa sẽ tiếp tục lên đường người đàn ông vừa nói là quách nhật gương mặt toát ra thần tái uy nghiêm ông là người đứng đầu trong chính sách cải tạo ruộng đất giúp nông dân nghèo vượt khó nạn đói năm đó làm ông đã phải bán khá nhiều của cải để giúp dân chúng vượt qua khó khăn. Sau khi thực dân Pháp chiếm đóng các cứ điểm quan trọng, không chịu được sự tàn ác của giặc Pháp và độ quan định bợ giặc để bán nước cầu vinh, nên ông và toàn bộ gia đình quyết định trở về quê nhà. Trên đường trở về quê, đoàn người gặp phải trận mưa khá lớn, địa hình khó đi, nên phải dừng lại nơi quán trọ. Tuy của cải đã bị hào hụt vì nạn đói, nhưng gia đình quách gia vẫn là một trong những dòng họ danh tiếng về độ giàu có trong thời đó. Trời mưa vẫn mỗi lúc một lớn hơn. Quách Nhật đứng ngoài hiên, ngửa mặt nhìn trời mà mỉm cười. Tiếng bước chân phía sau kẽ vang lên, giọng nói của nữ nhân vọng lại. Có cái gì mà làm ông vui sao? Trời mưa lớn quá, xem ra đêm nay gia đình ta phải ở lại quán trọ này rồi. Đợi sáng mai sẽ tiếp tục lên đường. Nữ dần vừa đến là vợ của Quách Nhật. Bà tên là Phạm Ngọc. Bà lấy ông khi lên 16 tuổi. Sau nhiều năm chung sống với ông, bà sinh hạ cho ông được bốn người con trai. Con trai cả tên là Quách Dũng, người con thứ là Quách Thiện và lần lượt là Quách Hiền và Quách Nhẫn. Tùy tuổi đã khá cao, nhưng vẻ đẹp bên ngoài vẫn làm bà không bấy giả đi so với tuổi tác của mình. quay sang phía vợ, quách nhật mỉm cười, ông nói: mưa lớn thế này quả thực là rất tốt và có lợi cho nhà ta. đất đai ẩm ướt dễ đào, gieo hạt nảy mầm sẽ nhanh hơn. sáng mai chúng ta sẽ lên đường sớm. bà mau đi thông báo cho lão bưu sớm chuẩn bị đi. phạm ngọc nghe chồng nói vậy thì gật đầu ngay. bà quay người bước vào bên trong. đến căn phòng cuối dãy, bà dừng lại bên ngoài, giọng nói nhỏ. Nhưng uy nghiêm. Lão Bưu à, còn thức hay ngủ rồi. Tiếng bước chân bên trong kẽ vang lên. Cánh cửa được mở ra. Người đàn ông tên Bưu là quản gia nhà quách gia được ba chục năm. Cương mặt thường không tỏ thần sắc vui buồn, mà chỉ có một sắc thái, đó là lạnh lùng và ít nói. Lão Bưu không bao giờ cười hay khóc bao giờ. Tiến đến trước mặt của Phạm Ngọc, ông nói giọng lễ phép. Bà cho gọi tôi, không biết có việc gì gấp không ạ? Phạm Ngọc nhìn cái dáng vẻ lạnh lùng của Lão Bưu, cũng đã quá quen mắt. Bà nói với Lão Bưu, Sáng mai chúng ta sẽ khởi hành sớm, ông thông báo với mọi người. Còn nữa, dặn mọi người bên dưới, cái gì quý giá thì mang theo, còn lại bỏ đi để không ảnh hưởng đến việc di chuyển. Lão Bưu cúi đầu rồi chờ bà Ngọc đi khỏi, mới từ từ ngừa mặt lên. Lão đi những bước chân rất nhanh, dọc theo hành lang, dừng trước cửa một căn phòng trong quán trọ Lão bưu tay gõ cửa, miệng nói khẽ. Cậu chủ hụ, cậu có trong đó không? Không có tiếng trả lời. Lão bưu đứng im lặng hồi đâu mà chờ đợi. Đợi một lúc thì lão đang tính quay người để trở về phòng. Bất ngờ cánh cửa được người bên trong mở ra. Chàng trai với vẻ ngoài thanh tú và nụ cười. có thể làm người ta nhìn thấy mà điên đạo. Nhìn lão bưu đang đứng trước mặt, chàng trai nói với lão, có việc gì vào phòng ta rồi hắn nói. Lão bưu cúi đầu rồi nhanh chóng bước vào bên trong. Chàng trai đang ngồi uống trà, trong phòng lúc này chính là Quách Nhẫn, người con trai út của Quách Nhật. Cầm trong tay chén trà, đưa lên miệng uống. Ánh mắt nhìn lão bưu như là thầm ra hiệu cho lão bưu, muốn nói gì thì có thể bắt đầu. Lãm bù hiểu ý, quý thấp người mà thưa. bẩm cậu, việc cậu nhờ có tiếp tục làm hay không ạ? Uống hết chén trà, bàn tay cầm chén từ từ được Quách Nhẫn hạ xuống bàn. Ánh mắt trở nên sắc xào đã thường. Hướng về phía lão bưu, Quách Nhẫn nhỏ giọng nói. Việc ta nhờ ông làm, ông cứ theo ý ta và thực hiện. Còn về bố mẹ của ta, ta tự biết lò liệu. Sau cái câu nói đó của Quách Nhẫn, lão bưu hiểu ý và không nói thêm câu nào nữa. Lão cúi đầu rồi nhanh chóng bước ra ngoài, đóng lại cánh cửa. Lão bưu đi rồi, trong gian phòng Quách Nhẫn ngồi im bất động. Anh đang suy nghĩ điều gì đó? Một giọng nói từ một chàng trai khác nói ra sau tấm rèm Em đang suy tính điều gì à? Giọng nói vừa rồi là của Quách Thiện, gương mặt không thanh tú như Quách Nhẫn. Nhưng cậu lại có gương mặt thông minh, lành lợi, đôi mày sắc sảo không thua kém gì em trai của mình. Nghe anh nói như vậy, Quách Nhẫn mỉm cười mà nói, việc đã đúng theo kế hoạch của em, thật ra không có gì để em phải suy tính cả. Hy vọng lần này trở về, mọi dự định của em đều diễn ra tốt đẹp. Quách Tiến bước lại gần bàn, ngồi xuống ghế đối diện người em. Cậu cười đắc ý, nói với Quách Nhẫn, nếu lần này thành công, Hai em chúng ta sẽ giúp được rất nhiều người nghèo rồi. Quách nhẫn cười lớn, tỏ ra đắc ý, nói với anh trai. đường nhiên là như vậy rồi. Nạn đói hoành hành, chúng ta là dòng họ cao quý, giàu có. Chẳng lẽ lại đứng nhìn lũ giặc pháp kia hạ hiếp dân nghèo hay sao? Quách tiện gật gù, cương mặt có phần lo lắng, nói với Quách nhẫn. Nhưng đối đầu với giặc pháp như vậy, em có sự ảnh hưởng đến gia đình ta không? Quách nhẫn hơi nhíu mại. anh đứng dậy miệng cắt nhẹ đã có gan làm phải có gan chịu muốn ngồi gì giặc pháp áp bức bóc lột dân nghèo như vậy em không có sợ bọn giặc đó đâu quách tiễn im lặng không nói gì nữa gương mặt suy tư điều gì đó khó hiểu lắm anh đứng dậy bước ra cửa quay lại nói với quách nhẫn rồi mới mở cửa bước ra ngoài việc này anh sẽ theo em đến cùng yên tâm bí mật thực hiện anh sẽ không để anh cả và bố biết việc này đâu Quách nhẫn quay về phía anh trai, gương mặt mỉm cười, một nụ cười tự tin đến mức quách thiện cũng phải cảm thấy sợ cái thần thái đó của em trai mình. Sáng hôm sau, bầu trời lúc này đã tạnh mưa, đoàn người tập trung khá đông trước cửa quán trọ. Quách nhẫn đứng quan sát, ông nhìn xung quanh và các tiếng gọi lão bưu đứng gần đó. Lão bưu à, lại đây. Lão bưu nghe thấy tiếng gọi, ông chạy nhanh tới trước mặt ông nhẫn. cúi đầu lão bưu vội hỏi ông cho gọi con ạ? quách nhật dưới mày gương mặt uy nghiêm gương ánh mắt giò xét về phía lão bưu miệng thì hỏi lớn cậu hài và cậu út đâu rồi lão bưu e rè chưa biết trả lời thế nào thì tiếng của quách nhật vọng lại từ phía sau làm lão bưu thở phào nhẹ nhõm con đây thưa bố bố cần gọi con có việc hay sao ạ quách nhật nhìn cậu con trai út nét mặt giò xét Nói với con trai, lần này về nhà dưới quê, mày đừng làm việc gì làm tao phải suy nghĩ đau đầu thêm có được không? Quách nhẫn miệng cười khẽ, gương mặt sắc xảo nhẹ giọng nói với bố. Bố có thể yên tâm về việc này, con đã đớn, con biết mình phải làm gì mà. Bà Ngọc tiến lại gần phía ông Nhật, bà nhẹ giọng nói với chồng. Còn nó đã nói như vậy rồi, ông có thể yên tâm, sức khỏe đã không tốt. Đừng suy nghĩ nhiều nữa có được không? Quách nhận thở dài. Ông nhìn bà Ngọc rồi quay người ngồi lên kiệu, đừng muốn người đàn ông cao to nhấc kiệu lên vai. Đoàn người bắt đầu khởi hành tiến thẳng về quê nhà họ Quách, khởi quần trong một bi kịch đau thương phía trước. Đoàn người đi khỏi một nữ nhân xinh đẹp theo sau là một nữ hậu. Cô quay sang nói với nữ hậu bên cạnh. Chúng ta tạm thời dừng lại ở quán trọ này nghỉ ngơi. mai sẽ tiếp tục lên đường. Nữ hầu gật đầu mỉm cười nhìn chủ nhân của mình. Cô chính là con gái một thương nhân buôn bán. Cô tên Hồng, gương mặt xinh đẹp làm điêu đứng bao nhiêu chàng trai trong vùng. Bước nhanh vào quán trọ, chủ quán trọ cười tươi bước đến hỏi Hồng: Hai cô muốn dùng bữa hay nghỉ lại vậy ạ? Nữ hầu nhanh miệng đáp thầy chủ nhân: Ông cho cô của ta một phòng thật sạch sẽ. làm vài món ngon mang lên phòng là được rồi. Chủ quán trọ cười rồi quay sang một thanh niên đang lau dọn gần đó rồi nói lớn: Tiểu Phạm, mong được khách lên phòng giúp ta đi. Người thanh niên tên Tiểu Phạm nghe ông chủ gọi thì nhanh chóng dừng lại công việc đang dở sang, bước nhanh đến trước mặt của hồng và nữ hầu của cô. Anh nhành nhẹn mà nói: mời hai người theo tôi. Hồng và nữ tỷ bước theo sau chàng trai tên Tiểu Phạm đi về phía trước. Dừng trước một căn phòng, Tiểu Phạm quay sang hai cô gái, tươi cười rồi nói. Hai cô ở phòng này nhá, là quán trọ nhỏ, nên phòng hơi nhỏ, hy vọng hai cô bỏ quá cho. Hồng cười rồi dịu dàng đáp lại. Nhỏ hay là to, cái đó đâu có quan trọng. Quan trọng là có nơi nghỉ ngơi là được rồi. Tiểu Phạm nghe nữ nhân trước mặt nói như vậy thì vô cùng vui vừng. và hài lòng lắm. Anh bước nhanh vào bên trong, dùng khăn đang cầm trên tay, mà lau nhanh lớp bụi mờ bám trên mặt bàn. Hồng và nữ tỷ bước vào, gận đầu tỏ ra khá vừa ý. Nữ tỷ kia tên là Doanh. Cô lớn lên cùng với Hồng, từ nhỏ, nên người hiểu cô chủ nhất, có lẽ không ai khác ngoài cô. Doanh tiến đến chỗ trước ghế, đặt bên dưới bàn, kéo ra phía ngoài, quay lại phía Hồng đang đứng. Doanh mau miệng thưa. Cô ơi, cô ngồi xuống đây nghỉ đi ạ. Hồng đứng im quan sát, nghe Doanh gọi, liền bước đến ngồi xuống ghế. Tiểu phạm cúi đầu chào rồi lùi ra ngoài, nhẹ nhàng đóng lại cánh cửa. Doanh nói với Hồng, Cô ơi, đêm nay chúng ta ở đây có an toàn không cô? Hồng không có nói gì, ánh mắt không hề biểu lộ cảm xúc là lo lắng hay bất an. Cô nói nhỏ nhỏ, chắc là an toàn thôi, cứ ở đây một đêm, sáng mai hai chúng ta lên được. Doanh nghe vậy thì không nói gì thêm. Cô đứng lên tiến lại chiếc giường, sắp xếp xong mới quay lại phía Hồng ngồi. Doanh lệ phép thưa. Cô chủ đi nghỉ đi ạ, đi xa vậy chắc cô cũng mệt rồi. Hồng lắc lắc đầu, cô nhìn Doanh, lúc này đầu tóc và trang phục đều rất bẩn, thì nhanh miệng nói với cô. Em đi tắm rồi nghỉ cơi đi, suốt cả chặng đường chăm sóc ta, em cũng mệt rồi. Doanh e rẻ nói, cô đừng nói vậy, Chăm sóc cô là việc của em à? Hồng dịu giọng đáp. Em hãy đừng nói như vậy. Em thì ta quý như chị em trong nhà ta. Sắp tới, nếu bố ta gả ta đi, không phải ta còn nhờ em chăm sóc nhiều sao? Doanh tiến đến ngồi kế bên Hồng, nói với cô chủ. Ông bà và cô đã cư mang hai mẹ con em. Ơn đức trời biển, em nguyện kiếp này sẽ báo đáp à? Hồng bìm cười, vỗ nhẹ bàn tay lên đôi tay đang nắm chặt của Doanh. em đừng nghĩ như vậy nữa. Mẹ ta đã nói chúng ta tuy bề ngoài là chủ tớ nhưng tình cảm đâu có khác gì chị em ruột. Doanh cảm động trước lời nói của cô chủ mình. Hồng thấy Doanh nước mắt ngắn dài thì vội nói: sao em lại khóc thế? Thôi em đi tắm trước đi. Trong người ta không được khỏe, ta sẽ tắm sau. Doanh đứng dậy rồi lấy bộ đồ trong túi bước nhẹ ra ngoài từ từ đóng cửa lại. bên trong phòng. Thương mặt của Hồng suy tư như đang đo lắng điều gì đó. Đoàn người quách gia dừng lại trước cửa một căn nhà lớn. Một ông lão tuổi đã cao đang quét dọn trước cửa, thấy đoàn người quách gia dừng trước cửa. Ông đã vui mừng, nhanh tay dựng cách chổi rồi niềm nở bước đến trước mặt quách nhật, miệng nở nụ cười. Chủ nhân, ông trở về rồi à? Quách nhật nhìn ông lão trước mặt, trên mặt tỏ rõ sự vui mừng và kính trọng. Bước đến cầm bàn tay đã nhăn nhau của lão, ông mới nói. Lão Bảo à, lâu lắm ta không được gặp ông rồi. Nào, chúng ta vào bên trong thôi. Lão Bảo chính là quản gia của căn nhà này từ thời bố của Quách Nhật còn sống. Lão ở đây trước khi Quách Nhật làm quan cho đến bây giờ. Tuổi đã cao nhưng sức khỏe vẫn còn rất tốt. Quách Nhật bước đi cùng Lão Bảo tiến vào trong sân. Phía sau là đoàn người. Đang tấp nập truyền đồ đạc vào bên trong. Không khí quách ra lúc này rất nhộn nhịp. Ngồi xuống bàn uống trà, sau khi thắp nhang cho những người đã khuất, quách nhật liền nói với Lão Bảo. Bảo đàm qua, ông chăm sóc ngôi nhà, đã cực khổ cho ông rồi. Lão Bảo thở dài, gương mặt u buồn nói, giặc pháp nó hoành hành, dân chúng khổ cực lắm, nạn đói thì điên biên suốt nhiều tháng qua, quả thực tôi không biết phải cầm cự được đến vào giờ. Của cải còn trong nhà cũng mang cứu tế nạn dân cả rồi. Cũng may là ông bà về kịp. Quách nhận thở dài, gương mặt ông lo lắng. Ánh mắt nhìn ra dân, giọng nói u buồn. Chiến tranh vùng lên dân chúng đồng lòng chống giặc. Cũng vì vậy mà tôi phải rút khỏi kinh đô rồi về đây. Hy vọng giúp của cải còn lại sẽ đủ tiếp tế cho nạn dân tránh được dịch đói. Lão Bảo im lặng, ông không biết phải nói gì. Ông tuổi tác đã cao. Bao năm qua, để gìn dưỡng ngôi nhà, đối với ông đã là sự cố gắng hết sức. Quang Nhật suy nghĩ hồi lâu, rồi ông quay sang nói với Lão Bảo. Ông bây giờ tuổi đã cao, cũng cần đến được nghỉ ngơi rồi. Mọi việc bây giờ hãy bàn giao lại cho Lão Bưu tiếp quản nhé. Lão Bảo cúi đầu cảm ơn chủ nhân, rồi đã đứng dậy bước nhanh ra bên ngoài. Bà Ngọc từ bên ngoài bước vào, theo sau là nữ hầu của bà tên là Cẩm. Bà Ngọc vào ngồi đối diện với chồng Bà nói Bên dưới đồ đạc cũng đã chuyển vào trong nhà Tôi này sắp xếp xong Sẽ làm bữa ăn nhỏ Để bừng thọ cho ông luôn Quách nhật xua tay Ông nói với vợ Bà đừng có làm cái gì cả Lần này trở về ông cũng là cái may của tôi Xa nơi thị phi trở về quê nhà Là tôi đã mãn nguyện lắm rồi Sớm buồn gì Rồi bọn giặc pháp nó cũng kéo tới nơi đây thôi Chúng ta còn cứu tế nạn dân Thời điểm này bà đừng hoang phí quá Phạm Ngọc nghe chồng nói vậy Bà chợt thở dài Tôi chả lẽ không biết hay sao Nhưng mừng thọ của ông Chả lẽ làm bữa cơm cũng không được à Quách nhận nghe vợ nói vậy Ông không biết phải nói gì Đành biển cưỡng gật đầu thôi Tôi được rồi Bà cứ cho người ở làm bữa cơm nhỏ là được rồi nha Nghe chồng nói như vậy Thì Phạm Ngọc vui lắm Bà quay sang nhìn cầm đang đứng phía sau Bà nói nhỏ Còn nghe ông nói gì rồi chứ Cầm đứng im nghe chủ nhân nói vậy Thì cô hiểu ý ngay Dạ con sẽ đi dặn dò nhà bếp Ngay thứ ba. Cầm đói rồi cúi đầu bước ra ngoài Phạm Ngọc đợi cầm đi rồi Bà mới nói với chồng Lão Tú là chỗ quen biết của ông Đã nhiều năm Tôi với bà Nhung vợ ông ấy Cũng là chỗ quen biết Quách nhận nghe thấy vợ nói như vậy Thì ngầm cảm thấy tò mò Tại sao bà lại nói với tôi việc này Bà Ngọc cười nhẹ ở khóe môi, bà nói với chồng Chẳng là con bé Hồng là con gái đầu lòng của lão Tú và bà Nhung Năm nay con bé cũng bước sang tuổi 17 Mà nhà ta thì có tới 4 cậu Lần này con bé đến nhà biếu quà mừng thọ thay bố con bé Âu âu cũng là việc tốt Quách Nhật im lặng Ông quan sát nét mặt của vợ Thì cũng phần nào nhận ra ngụ ý của bà Ông nói Bà có ý muốn hỏi đám cho một trong bốn thằng nhà mình sao? Bà Ngọc gật đầu quay sang nói với chồng. Bà vui vẻ nói với ông. Quả đúng là như vậy. Tôi và bà Nhung trước đây cũng từng nhắc tới việc này. Chỉ đã lúc đó con bé nó còn nhỏ quá. Nên nhận tiện lần này con bé tới đây. Xem ý tứ con bé nó thế nào. Rồi rồi tôi sẽ sai người gửi thư tới nhà bà Nhung và Lão Tú. Ông Nhật vốn cũng yêu quý Hồng. về cả sắc lẫn tài của cô bé ông chỉ canh cánh trong lòng là nếu hỏi đám thì nên để cô bé gả cho ai trong bốn người con của ông nghĩ tới đây ông quay sang phía bà Ngọc ông nói với bà thôi được rồi đợi con bé nó tới đây bà dò xem ý con bé nó thế nào tới lúc đó rồi tính tiếp đi bà Ngọc nghe chồng nói vậy thì bà cảm thấy vui mừng không tả hết bà đứng dậy rồi bước nhanh ra ngoài Ông nhặt ngồi trong phòng khách, ông suy nghĩ điều gì đó mà im lặng. Cái mà ông đang suy tính không phải là Hồng, con gái lão tú sẽ gả cho ai trong số bốn người con của ông, mà là việc sẽ phải ứng phó thế nào với giặc pháp, vì nay mai bọn chúng cũng sẽ đặt chân đến vùng thôn quê hẻo lánh này. Tuy giờ đây, quê nhà của ông cách ra bọn chúng, nhưng ông là người luôn lo xa, nên từ khi tử quan về quê, ông đã suy nghĩ về việc này suốt cả quãng đường đi. Tối hôm đó, bữa cơm gia đình được dọn ra sân với cả nhà trên dưới 50 người. Tuy là bữa cơm nhỏ, nhưng cũng không làm xa cảnh giàu có của họ Quách bị giảm đi trong mắt người dân thời đó. Tuy không như trước đây, nhưng cũng đầy đủ thịt gà và rau cỏ tươi. Quách Nhật bây giờ đứng dậy, cầm chén rượu trong tay. Ông cảm ơn toàn thể những người đã theo ông không ngại đường xa, nắng mưa vất vả. Ông ra người ở, bọc những món ăn ngon còn nóng hổi, mang đi chia vui cùng ông đến những người dân nghèo trong làng. Ông trở về, cũng tiếp thêm sức mạnh rất lớn về mặt tinh thần đối với họ. Quay trở lại quán trọ, Hồng nằm im, hai mắt nhắm chặt, nhưng cô chưa có ngủ. Tiếng thở đều của doanh vang lên khe khẽ bên tai. Tiếng kiều của một cô gái vang lên, vọng từ bên ngoài vào phòng qua khe cửa sổ. Hồng, hai mắt mở lớn. Cô ngồi dậy, bước nhanh ra cửa, mở hé cánh cửa, cô bước chân đứng bên ngoài, lắng nghe tiếng hét kia phát tới từ đâu. Tiếng hét đó từ căn phòng cách chỗ hồng đứng không xa. Bước đến đàn càn bằng gỗ đã khá cũ của nhà trọ, nhìn xuống bên dưới hoàn toàn vắng vẻ, không một bóng người. Cô bước những bước thật nhẹ, tiến đến gần căn phòng mà tiếng hét kia đang vọng ra. Tùy bé, nhưng nếu lắng nghe thì sẽ nhận ra đó là tiếng hét của một nữ nhân còn khá trẻ. Bước đến trước cửa sổ phòng đang phát ra tiếng hét kia, Hồng lắng tai nghe, cô tò mò đưa mắt nhìn vào bên trong phòng. Qua khe hở rất nhỏ trên cửa sổ, cô phải thầm thét lên. Khi lúc này, bên trong phòng, một tên nam nhân thân hình khá to cao đang đè lên người cô gái trẻ, đã không ngừng dùng tay đẩy hắn ra. Thì trả cô gái trẻ kia bị hắn dùng căn buộc trạc quanh miệng. Làm cô gái không thể thét lớn được Hồng suy nghĩ trong đầu Thì ra cô ấy bị bắt bịt miệng Bảo sao Đường thét cô ấy lại nhỏ như vậy Bây giờ Hồng đứng im lặng bên ngoài Mà ánh mắt vẫn không ngừng nhìn vào bên trong căn phòng Ngọn đến trên bàn Hát ra tia ánh sáng yếu ớt Chiếu về phía của chiếc giường Tên to cao kia Vẫn đang đè thân hình to lớn của hắn Nên người của cô gái đang cố vùng vẫy Cô chỉ thét lên những tiếng ú ớ trong miệng mà không rõ lời. Hắn gằn dọc, ngoan nào nếu mày không muốn chết. Hồng nắm chặt bàn tay lại, cô không chịu được khi chứng kiến kẻ đổi bại kia có ý muốn làm nhục cô gái tội nghiệp. Cô đứng đùi lại, giơ bàn chân lên, định đá mạnh vào cánh cửa, thì bất ngờ một bóng đen vụt qua làm Hồng mất đà mà té ngã ngửa người về sau. Hồng ngạc nhiên đến mức cố mở to, nhìn ngó xung quanh. Cô đang cố gắng tìm cái ảo ảnh mờ mở vừa vụt qua mặt cô, chỉ vừa ít phút trước. Một làn gió lạnh từ đâu thổi nhẹ vào mặt, làm toàn thân của cô khẽ run lên. Còn chưa hết ngạc nhiên, về bóng đen kia, thì bên trong phòng, tiếng thét của tên đàn ông kia, làm Hồng ngồi bật lên, mà bò tới cánh cửa, tò mò nhìn vào bên trong. Qua khe cửa, hai mắt của hồng mở lớn, gương mặt của cô thoáng nét sợ hãi. khi bên trong tiền to cao kia đang bị nhấc lên cao, máu từ cổ hắn như bị bàn tay nào đó bóp mạnh, như những chiếc móng sắc nhọn đang cắm sâu vào cổ hắn. máu cứ từ những cái lỗ nhỏ trên cổ hắn không ngừng chảy ra. hắn ọc trong một ngụm máu trong miệng, uớn nói: cứu, cứu mà có mà có có mà Cô gái trong phòng lúc này đã quá hoảng sợ Vùng chăn ra Mặc nhanh bộ trang phục lên người Vừa chạy vừa thét lớn Cánh cửa bị cô gái đang hoảng sợ Đẩy ra thật mạnh Đập mạnh vào mặt của Hồng Làm cô đau đớn mà ngất đi Hồng tỉnh lại Từ từ mở mắt ra Đầu óc choáng váng Bên tai một giọng nói của nam nhân nhẹ nhàng hỏi cô Này cô gái Cô làm sao mà ngất ở ngoài này vậy Hồng bởi to mắt nhìn lên hướng giọng đói ấm áp và nhẹ nhàng vừa rồi. Mắt của cô như có một sức mạnh từ trái tim làm cô phải thầm thét lên vì trước mặt cô lúc này là một chàng trai với gương mặt phải nói là quá đẹp. Hai má của hồng đỏ ửng khi bàn tay của người nam nhân kia đang khẽ đặt lên vòng eo của cô. Thẹn thùng, cô đẩy bàn tay người đó ra rồi ngồi bật dậy khi vừa nhớ ra sự việc hãi hùng bên trong căn phòng ít phút trước. Chàng trai đang ngồi trước mặt cô lúc này là con trai cả của gia đình họ Quách. Tên anh là Quách Dũng. Theo lệnh của cha, nên anh phải về sau vì còn lo liệu nốt một số việc. Thấy cái dáng vẻ hốt hoảng của Hồng thì anh ngạc nhiên. Sao cô lại hoảng hốt đến như thế? Hồng đứng dậy, miệng run run. Không, không thể nào. Quách Dũng đứng dậy. Không thể nào là sao? Cô có gặp chuyện gì vậy? Hồng bức hẳn vào trong phòng. Thật ngạc nhiên, vì trước mắt cô, bên trong chỉ là một căn phòng bình thường. Trên giường hoàn toàn không có gì ngoài chiếc gối mây và chiếc chăn mỏng được gấp rất gọn gàng. Hồng lắc đầu, miệng lắp bắp. Không thể như thế, rõ ràng, rõ ràng vừa rồi là hắn. Hắn, hắn bị thứ gì đó trong này nhấc lên cao mà. Quanh Dũng ngạc nhiên kinh nghe cô gái đang hoảng hốt trước mặt mà tò mò Cô đang nói cái gì vậy chứ? Ai bị nhấc lên? Mà cô là ai Sao lại ngất trước cửa căn phòng này Hồng đứng gần người trong chính căn phòng Mà chỉ mới vừa ít phút trước đây Nơi đây là một thảm kịch đẫm máu Tiếng bước chân chạy đến từ bên ngoài Đó chính là Doanh Cô hậu gái của Hồng Doanh bước nhanh vào bên trong cúi đầu chào chàng trai đang đứng bên cạnh cô chủ Quay sang phía Hồng đang đứng Doanh lo lắng hỏi Cô ơi có việc gì xảy ra Mà cô lại sang phòng này vậy cô Hồng thở dài, cô thực sự không thể tin được sự việc đang và đã diễn ra với cô ít phút trước khi cô ngất đi. Lắc đầu cô cầm tay của Doanh rồi quay người bước ra ngoài. Quách Dũng cũng không đứng lại, anh quay người bước nhanh ra ngoài. Đang tính bước ra ngoài thì tiếng gọi của Hồng làm anh phải dừng lại. Anh gì ơi, tôi còn chưa biết tên của anh. Chàng trai mỉm cười nói nhỏ, tôi tên là Quách Dũng. Hồng Quân Đông mỉm cười, nhìn theo phía sau dáng người của Quách Dũng đang đi, rồi biến mất sau đối cửa chính của nhà trọ. Quay sang nói với Doanh, Ta muốn đi dạo một lúc, em đi với ta. Cô hậu gái gật đầu rồi bước theo sau Hồng ra ngoài. Đi qua cửa thì bất ngờ cô va phải một người đàn ông khá cao và theo sau là một cô gái nhìn có vẻ khá quen. Tiếng mở cửa kèm theo tiếng tiểu phàm nói từ căn phòng. Phòng đã chuẩn bị xong, mời khách quan vào bên trong. Giọng nam nhân kia khẽ vang lên. Được lắm, cảm ơn ngươi. Người kia vừa nói dứt lời, thì Hồng đã dừng tại Cô quay người nhìn về hướng giọng nói vừa rồi. Tại sao giọng nói vừa rồi ta nghe sao quen quá? Hướng ánh mắt về hướng người con gái đang đi bên cạnh nam nhân kia, làm Hồng giật mình. Khi trong trí nhớ của cô, thì cô ta chính là nữ nhân trong phòng ban nãy, đã đẩy mạnh cánh cửa. Đập vào mặt, làm cô bất tỉnh. Doanh đứng bên cạnh mặt tò bò. Bộ, bộ cô chủ quen hai người đó sao ạ? Hồng lắc đầu, mặt đang suy nghĩ cái gì đó. Không, ta không quen hai người họ, nhưng ban nãy ta đã nhìn thấy hai người đó. Doanh đứng á khẩu. Cô nói, vừa là ban nãy cô đã nhìn thấy họ sao? Nhưng không phải là bây giờ hai người đó mới vào quán trọ sao? Quả thực câu hỏi của Doanh. làm Hồng phải thực sự đặt câu hỏi cho chính mình. Đúng là như vậy, nhưng tại sao chứ? Hồng đứng ngẩn người một hồi lâu, suy nghĩ, rồi bất chật nhớ ra chính là hai người cô đã nhìn thấy bên trong căn phòng. Cô thét lên. Không được rồi, em theo ta vào trong mau đi. Hồng và Doanh chạy nhanh vào trong. Tiểu Phạm đứng gần bàn, hai tên quan canh ngục, thì mặt tỏ rằm tỏ mỏ lắm. Anh chạy theo sau, cô gái vừa chạy qua, Đẩy lại hai tên quan ngục ngồi uống rượu, mà ánh mắt hai người nhìn nhau không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Tiệm phạm vừa chạy đến nơi, thì tiếng hét của Hồng làm anh khựng lại vài giây. Không phải vì tiếng hét của Hồng mà anh phải đứng lại, mà là một cơn gió lạ vừa phả vào mặt anh. Anh quay đầu nhìn lại về sau, mà suy nghĩ. Cái gì vậy? Sao cơn gió lạ vừa rồi? Cảm giác của mình sao lạ thế này? Doanh anh lấy mạnh người cô chủ mà thét lên. Cô ơi! Cô làm sao thế này cô ơi? Cô tỉnh lại cô ơi! Tiếng hét của doanh tức tỉnh Tiểu Phạm đang ngẩn ngơ suy nghĩ, mà chạy vội tới chỗ doanh đang ôm hồng nằm dưới đất, mà không ngừng thét lên gọi cô chủ tỉnh tại. Tiểu Phạm đứng chết chân khi chứng kiến cảnh tượng hải hùng đang hiện hữu trước mắt. Bên trong căn phòng, nam nhân to cao kia đang bị trao lơ đừng trên một sợi dây, với toàn thân đã không ngừng chảy báu xuống sàn nhà. Hai quan gục phía dưới nghe tiếng hét cũng vội vã chạy lên. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi bước nhanh vào bên trong. Hai quan gục nhanh chóng đặt thi thể nam nhân kia xuống đất, hướng mắt nhìn ra ngoài. Cô gái đang ngất lúc này chính là Hồng, mà cảm thấy ngợp vực. Một giờ sau đó, trong phòng của Hồng, một trong số hai quan ngục kia liên hỏi. Cô nói là đã nhìn được sự việc rồi sao? Hồng gật đầu như khẳng định về sự việc Cô đã kể hoàn toàn là sự thật, chứ không hề thêm hay bịa đặt. Nghe vậy, một quan ngục lắc đầu, đứng dậy nói. Không thể có chuyện đó, quá hoang đường. Tại sao cô có thể thấy trước được sự việc được, ta không tin. Doanh liền nói với hai người quan coi ngục đang ngồi trong phòng lúc này, giọng khẩn khoản. Hai quan phải tin cô chủ tôi, cô tôi chưa bao giờ biết nói dối đâu. Hai tên quan coi ngục tức giận đứng dậy, một người bước đến nắm chặt cổ tách của Hồng. Như muốn kéo đi. Cô giết hắn rồi biện cớ chối tội sao? Ta phải mang cô về cho quan trị tội. Hồng hoảng quá, nước mắt rơi nhanh, sợ hãi nói. Xin quan nhà tin tôi, tôi nói hoàn toàn là sự thật, chứ không nói dối. Người kia gắn giọng đáp. Ai có thể làm chứng cho cô chứ? Chính cô đã chạy vào để giết hắn. Hồng quay sang nói với tiểu phạm. Anh chứng kiến mà, có phải không? Anh nói gì đi chứ? Tiểu Phạm vốn là một chàng trai hiền lành, nhốt nhát, nên gặp lính canh thì anh cảm thấy rất sợ. Tiểu Phạm cũng không chắc chắn được, vì khi anh chạy đến thì tên nam nhân to con kia đã chết, còn hai cô gái đã ở bên ngoài căn phòng. Vì sợ liên lụy, nên Tiểu Phạm không dám đứng ra làm chứng để bình oan cho Hồng. Im lặng mà không nói gì, trợn hai ánh mắt dữ dằn của hai tên quan coi ngục trước mặt. Tên kia kéo mạnh tay như thể muốn kéo Hồng đi. hắn quát lớn đã giết người còn dám làm giả hiện trường để che mắt bọn ta sao người đã coi thường chúng ta quá rồi hồng quỳ xuống van xin nhưng những lời cầu khẩn đẫm nước mắt đó của cô không thể minh oan cho cô ngay lúc này hồng có cảm giác cổ tay của cô rất đau vì bị tên quan coi ngục kia nắm chặt lại mà kéo mạnh tên quan coi ngục kia đang định kéo tay hồng lôi cô đi thì một giọng nói nữ nhân run run bên trong góc tối ở sau chiếc rèm phía trước giường phát ra bên ngoài đừng bắt cô ấy tôi tôi có thể làm chứng rằng cô ấy không giết hắn ta Tình còn coi ngục lèn ra ngoài uống rượu tình cờ phát hiện vụ án này đang tính sẽ kiếm được một khoản tiền hối lộ từ phía gia đình của hồng vì nhìn trang phục của hai cô gái trước mặt hai gã là con nhà quyền quý có của tên còn coi ngục bước đến kéo mạnh tay cô gái kia lôi ra giữa phòng Hắn quát lớn, mày nói là nó không làm, vậy là mày làm rồi, màu theo tào về gặp quan. Hồng vẫn còn đau ở cổ tay, do tiền kia vừa nắm chặt, làm cô cảm thấy đau nhất. Bỗng cô thấy dưới gầm bàn có một túi gấm được khâu bằng tay rất là đẹp, thì vội cầm lên xem. Bên trên túi gấm màu xanh, đó là một chữ quách được khâu bằng chỉ vàng, thì miệng bừng rỡ, khuôn mặt dường như vừa thoáng hiện nụ cười đắc ý. Tên quan con, con kia vừa nói giọng dữ tợn, vừa nắm chặt cổ tay của cô gái kia mà kéo ra ngoài. Một giọng nói nam nhân quát lớn bên ngoài căn phòng. Dừng lại, các người dựa vào đâu có thể khẳng định là cô gái đó giết người chứ? Tên quan ngục kia nghe thấy tiếng quát vừa vọng từ ngoài cửa thì vội quay lại nhìn. Hắn buông tay cô gái kia ra, đứng hiền ngang miệng quát lớn. Mày là ai? Không biết hai ta là ai à? Chàng trai lúc này đã bước vào trong phòng, gương mặt thanh tú khiến Hồng và Doanh phải thầm ái mộ. Anh chính là Quách Dũng. Khi ra khỏi quán trọ, phát hiện túi tiền bị rơi thì vội quay lại nhà trọ cũ để tìm. Hồng đứng dậy, cô đưa túi gấm ra trước mặt Quách Dũng, mỉm cười nói với anh: "Túi tiền này, tôi tôi vừa thấy nó ở trên đất, gửi lại cho anh." Quách Dũng bước tới, nhận ra túi gấm trong tay của Hồng. "Cảm ơn cô gái trước mặt." anh quay sang hai tên cai ngục cả người to gàn lắm chỉ là hai tên coi ngục tầm thường đêm hôm trốn ra ngoài uống rượu vậy mà con dám bắt người vô cớ xem ra gan của các gầy quá to rồi tên cai ngục kia hất cằm ta đang hỏi gầy là ai đấy quách dũng cười lớn chắc hẳn các người biết phụ thân ta là quách nhật chứ hai tên quan coi ngục mặt tái xanh rùn rùn cúi đầu miệng lắp bắp cậu cậu là là Quách Dũng con trai cả cũng Quách ra sao Quách Dũng gương mặt đầy tự tin phải cũng may là các người còn biết đến cha ta và ta còn không bỏ cút đi hai tên con coi ngục lúng túng bước nhanh ra ngoài đợi bọn chúng đi rồi Quách Dũng bước nhanh đến phía cô gái lạ mặt cô gái cô không sao chứ cô gái đỏ mặt cúi đầu lệ phép thưa công tử tôi không sao cảm ơn người đã giúp tôi và tiểu thư đây Quách Dũng lắc đầu Việc nhỏ thôi, không phải cảm ơn tôi Cô mau về nhà đi Cô gái run run Tôi, tôi không có nhà để về Hồng ngạc nhiên Cô không có nhà để về sao Cô gái gần đầu, gương mặt buồn bã. Đúng vậy, tên bị giết chết bàn nãy Chính hắn đã bắt tôi đi Cha mẹ tôi đều bị hắn giết rồi Hồng to mò hỏi Nhưng tại sao, tại sao hắn chết vậy thần sắc cô gái bỗng sợ hãi lạ thưởng Lúc đó Hắn đang muốn hãm hiếp tôi thì bỗng nhiên hắn dừng lại miệng hắn gào thét tôi nhìn thấy hắn từ từ nhưng có ai đó nhấc hắn lên cao mỗi lúc một cao hơn hai tay của hắn ôm chặt vào cổ họng lúc đó máu từ cổ của hắn miệng của hắn không ngừng thổ huyết tôi sợ quá vội bỏ tới góc phòng và trốn quanh dụng nghe vậy thì ngạc nhiên cô nói sao cơ thể hắn bị nhấc lên không sao cô gái gật đầu ánh mắt sợ hãi đúng như vậy có cái gì đó vô hình Mà tôi không nhìn thấy. Căn phòng lúc đó tối lắm. Hắn bị treo cổ trên trần nhà. Tôi, tôi còn nghe thấy trước khi chết. Hắn còn nói là có ma, cứu tôi. Hắn khép to lắm. Thế là phòng này có ma. Doanh nghe thấy vậy sợ quá. Cô lùi lại khép nép đứng sau chủ nhân. Giọng hơi run. Cô ơi, đáng sợ thật. Hồng cũng không kém gì Doanh lúc này. Cô quay sang phía Quách dũng. anh có nhớ lần đầu tiên anh gặp tôi ngất trước cửa phòng này không? Quả Dũng nhớ ra thì vội gặt đầu. Phải, lúc đó khi đi ngang qua thì tôi thấy cô ngất đi ở ngoài, sau đó thì cô tỉnh lại đấy. Hồng suy nghĩ rồi nói, khi tôi tỉnh lại lúc đó, tôi đã rất ngạc nhiên khi trong phòng hoàn toàn không có gì xảy ra. Trước khi tôi ngất, tôi đã nhìn thấy hắn bị một sức mạnh nào đó nhấc bồng hắn lên. Quả Dũng lúc này mới thực sự ngạc nhiên Sau câu nói của Hồng, ý cô là là cô có thể nhìn trước được việc xảy ra trong tương lai ư. Hồng đứng im mà không nói thêm gì nữa, bởi trong suy nghĩ của cô vẫn còn đang ngờ vực về những hiện tượng kỳ lạ mà cô vừa trải qua. Quanh Dũng lắc đầu, thật là khó tin đấy. Hồng hiểu rõ ràng là làm sao mà anh có thể tin được rằng cô có thể nhìn thấy những sự việc xảy ra trong tương lai. Cô nhìn chàng trai trước mặt. Anh không tin tôi cũng không sao. Nhưng tại sao hai tên quan gục kia nghe thấy tên cha của anh thì lại sợ như vậy? Quách Dũng nói, cha tôi ngày còn làm quan, dành tiếng của ông có thể nói ông là một vị quan nghiêm khắc nhất. Nghe tên ông đã đám quan tham sợ đến chết đi sống lại. Hồng gật gù, vậy ra anh là con trai trưởng của Quách Gia sao? Quách Dũng gật gật đầu, phải đúng là như vậy. Hồng ngầm hiểu ra, Vì ngày sáng mai, cô sẽ đến Quách ra tặng quà mừng thọ tới cha của anh, nên cô muốn để bất ngờ cho anh khi cô đến đó. Một người trẻ tuổi bước đến phía sau Quách Dũng, miệng run run. Cậu chủ à, cậu không nghe ông chủ nói là lần này chúng ta về quê hương, việc này phải bí mật, không nói ra ngoài sao? Quách Dũng cầu mày, có gì mà phải sợ? Ta không ngại đám quan tham ô, bám đít giặc pháp chuột lợn đó đâu. tên theo hậu Quách Dũng gần càng người Dạ, dạ vâng ạ. Hồng thầm khen, quả là một nam nhân tốt. Các biệt quách dũng xong, Hồng quay lại phòng phía bên căn phòng kia. Sau khi được tiểu phàm chạy đi báo quan, lính quan cũng đã tới hiện trường dọn dẹp xác chết kia. Nhưng hướng điều tra đã không còn nghi ngờ đến Hồng nữa. Nhưng cái bóng đen mà Hồng và cô gái kia đã thấy vẫn còn là một điều bí ẩn, chưa được giải đáp đối với cô. Bước đến bàn, ngồi xuống cạnh đứa tử kia, Hồng lên tiếng. Cô tên gì? Chẳng lẽ? Để... Bây giờ cô không còn người thân nào sao? Nữ tử lúc này gương mặt u buồn đáp. Bầm tiểu thơ, tôi thật sự không còn ai thân thích cả. Hồng gương mặt hơi buồn, cảm thấy thương xót cho cô gái ngồi đối diện. Vậy nếu đã như thế, từ nay em theo ta có được không? Em tên là gì? Nữ tử nghe tới đây, cô quỷ sụp xuống dưới chân của Hồng mà khóc nức nở. Doanh tiến đến đỡ nữ tử kia đứng dậy, doanh vội hỏi, cô tên gì? Tiểu tư tôi đang hỏi cô đó. Nữ tử kia trả lời, tôi tên là Ngà. Doanh im lặng, cô đưa ánh mắt sang phía chủ nhân như chờ đợi. Hồng mỉm cười gật đầu. Doanh, em đưa Ngà đi tắm rửa thay y phục đi. Nghỉ ngơi sang bài chúng ta sẽ tiếp tục lên đường, ới quách ra. Sáng sớm ngày hôm đó, dưới tiết trời buổi đông lạnh giá, bà cô gái trẻ vẫn y phục đẹp lộng lẫy và trang trọng, ngồi trên xe kéo, tiến thẳng đường đất. đến nhà quách ra. gương mặt lúc này của hồng tôn lên vẻ đẹp quyến rũ, trợn bạo ánh mắt thành điền nhìn cô thầm ngưỡng mộ. hồng vẫn vô lo vô nghĩ, nụ cười vẫn nở rất tươi trên gương mặt mà không biết rằng chuyến đi lần này với cô lại là bước ngoặt lớn nhất của cuộc đời. hai chiếc xe kéo bởi hai người đàn ông thân hình vạm vỡ lăn nhanh trên con đường đất gập ghềnh dừng xe trước căn nhà to và cổ kính. người phụ xe để khăn lao vội mồ hồi trên trán rồi nói. Tiểu thơ, chúng ta đã tới nơi rồi. Đây chính là quách ra. Hồng bước xuống xe. Đây là tiện công của hai người. Cảm ơn đã đưa chúng tôi đến đây. Doanh nhanh tay đưa túi vải nhỏ đựng tiền bên trong tới phía hai người phu xe. Người phu xe nhận túi tiền. Cường mặt sẵn người nói. Cảm ơn tiểu thư, cảm ơn tiểu thư. Hồng mỉm cười đáp. Đó là công sức của hai anh. Tại sao lại cảm ơn tôi? số tiền này hai anh chia nhau về lo cho gia đình nhé. Hai người phu xe đưa mắt nhìn nhau. Họ hiểu ý của Hồng mà cúi đầu cảm ơn cô. Hai người phu xe nhanh chóng rời khỏi. Hồng và hai nữ nhân đứng bên ngoài quách ra, nhìn cơn ngơi đổ sổ trước mắt mà thầm thán phục quách ra về độ giàu có khi đất nước đang đối diện với nạn đói hoành hành, giặc pháp dầm chiếm. Cái mà Hồng thán phục thực sự đối với quách ra không phải vì quách ra quá giàu có, mà là lòng thương người của Phạm Ngọc, vợ của quách nhật. Bà luôn giúp đỡ người nghèo. nên đứng sau chồng bà là quách nhật thì danh tiếng của bà vang xa không thua kém gì ông. Doanh ghé sắt miệng vào tay của cô chủ mà nói Tiểu thư ơi, nhà họ thật sự giàu có quá. Lời nói của Doanh làm ngả đứng sau mà ánh mắt chứa đựng điều gì đó khó hiểu khi trên miệng khẽ nở một nụ cười bí hiểm. Hồng mỉm cười đáp Cái con bé này, tiền bạc làm mở mắt em luôn rồi hay sao? Màu vào gọi cửa đi. Doanh biểu môi, phụng viêu bước vào trước cánh cổng lớn với vẻ ngoài cổ kính. Đang tính giờ tay cõ cửa thì một giọng nói từ phía ngoài làm ba cô gái quay lại, nhìn về phía giọng nói vừa rồi. Một bà lão tuổi đã cao, vẫn đồ rách và nhếch nhác. Hồng nhìn bà lão đáng thương quá, cô không kìm được cảm xúc thương xót. Cô quay sang nhìn Doanh. Em lấy cho bà chút tiền đi. Doanh gật đầu nhanh tay lấy tiền trong túi. Bà lão tiến lại gần. Ngã thấy bà lão trước mặt, cô nhắc nhác mùi hôi trên cơ thể của bà, làm cô khó chịu mà lùi lại. Ánh mắt kinh bị, làm Hồng nhìn thấy mà hơi nhớ mày. Bà lão nhìn Hồng, bà chỉ vào căn nhà đang được đóng kín cửa. Cô không nên vào đó. Hồng ngạc nhiên hỏi, tại sao bà lại nói vậy ạ Ngà nhớ mày hậm hực, bà lão này chỉ nói vớ va vớ vẩn, nhận tiền rồi mau đi đi. Hồng cảm thấy thái độ của ngã như vậy thì giơ tay ngăn lại. Em không được có thái độ đó với bà. Bà lão nhẹ lắc đầu. Cô có thể nói chuyện riêng với tôi được không? Tôi chỉ xin cô chút thời gian. Mong cô đồng ý cho. Tiền bạc là bà này không nhận. Doanh ngạc nhiên lắm. Cô cầm túi tiền trong tay. Nghe bà lão nói vậy. Thì ánh mắt nhìn cô chủ của mình như chờ đợi. Hồng ra tay bà lão bước ra cách đó không xa. Bà ơi, tại sao bà lại nói rằng cháu không nên vào đó ạ? Bà lão ánh mắt e ngại Căn nhà này thực sự không nên vào Cô sẽ hối hận khi vào đó mà thôi Hồng cảm thấy tò mò Cô đứng im mà không biết phải nói gì Trong đầu cô Là những câu hỏi Bà lão này là ai Có liên quan gì tới quách gia Tại sao bà lại ngăn cản mình Không cho mình vào bên trong chứ Bà lão dìm gương mặt Với ánh mắt đang nhìn bà thăm dò của Hồng Mặt thoáng nở đủ cười Ta chỉ muốn tốt cho cô Nếu cô không tin lời ta, sau này nhất định cô sẽ ân hận. Lời nói của bà lão làm Hồng cảm thấy hoang mang. Còn chưa kịp lên tiếng hỏi rõ bà lão thì bà lão đã tiếp lời. Hai cô gái theo hậu cô, cô chỉ được giữ đại một người, người còn lại bắt buộc phải chết. Thì cô mới mong có ngày toàn mạng trở ra khỏi căn nhà này. Hồng thất kinh, cô sợ hãi và hoang mang khi bà lão nói những lời này Mà với cô, nó ẩn chứa điều gì đó, quả thực rất đáng sợ. Quay lại nhìn về hướng hai nữ nhân, hiện đang đứng trước cửa nhà quách xa, mà cảm thấy thực sự đỏ đắng. Bà lão giờ bàn tay nhằn nhào và bẩn tiểu lên, kéo nhẹ váy của cô. Hãy nhớ lời ta, những lời ta nói đều tốt cho cô thôi. Hãy nhớ, hai nữ nhân kia, cô chỉ được giữ lại một người. Nếu không, tính mạng của cô nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Hồng hoang mang. Nhưng tại sao hả? Tại sao cháu lại phải giết một trong hai người họ chứ? Bà lão quay người bước đi. Vừa đi bà vừa nói. Rồi cô sẽ hiểu thôi. Ta không có quyền ép cô không được vào đó. Nhưng nếu đã bước chân vào căn nhà này, cô phải giữ lại một trong hai và giết người kia đi. Nếu không, một trong hai nữ nhân đó sẽ xuống thay giết cô. Bà lão bước từng bước chậm chạp đi xa. Để lại Hồng đứng im lặng tại chỗ. Cô đã thực sự hoang mang và lo lắng khi nghe những lời nói đó từ bà lão. Hồng nghĩ trong đầu. Bà rút cuộc là ai? Bà có liên quan gì tới quách ra? Nghe bà nói như đã biết điều gì đó trong nhà họ quách hay sao ấy? Nhưng tại sao bà lại nói mình chỉ có thể giữ lại một trong hai người doanh và ngạ chứ? Doanh thấy cô chủ đứng im suy nghĩ điều gì đó. Cô tiến tới mà nói. Bà lão nói cái gì vậy cô? Hồng không muốn làm doanh sợ hãi. Không có gì đâu em Ngà bước đến Ánh mắt nhìn bà lão đang đi Đã khá xa Bà lão này thật là Đã nghèo còn chê tiền Loại người như này chả ai thương Hồng nghe vậy thì khó chịu lắm Ngà sao em ăn nói mất tính người như vậy Ngà cười khỉnh Loại người như bà ta Em không thấy gì là lạ cả Trước đây em cũng gặp nhiều rồi Hồng lặng người đi Cô bất ngờ trước thái độ của Ngà khác hẳn khi còn ở quán trọ Cô tỏ ra không hài lầm quay người bước vào trong Hồng gõ nhẹ vào cánh cửa có ai ở bên trong không ạ? tiếng thành gỗ phía sau cánh cửa lớn kẻ vang lên cánh cửa được mở ra từ từ một lão nhân bước đến chào ba cô gái trẻ các cô muốn tìm ai Hồng nhìn ông lão trước mặt lễ phép thưa dạ cháu tên là Hồng cha cháu là chỗ tâm giao với bác Nhật hôm nay cháu thay cha tới tặng quà mừng thọ phiền lão truyền lời ạ. lão nhân miệng cười rất tươi rồi nói Ồ, là vậy sao? Bà người theo tôi vào trong, chủ nhân tôi cũng đã nhờ cô tới mà. Hồng ánh mắt ngạc nhiên trước lời nói của lão nhân, cô quay người về sau, nhìn ngà có chút ái ngại. Cảm giác của cô về lời nói của bà lão khi nãy có chút ám chỉ về ngà. Bởi nếu quả thực như bà lão kia nói, nếu thật sự phải bỏ lại một trong hai, thì có lẽ Doanh sẽ là người cô chọn ở lại bên cô. Theo sau, lão nhân bước vào một gian phòng lớn, Tây Hồng theo sau lạm bưu bước vào, Phạm Ngọc bước nhanh tới, bà vui vẻ nói, trời ơi Hồng, cháu gái của tôi bây giờ đã lớn và đẹp đến thế này sao? Hồng ngượng đến chín cả mặt, cô cúi đầu chào và thưa, cháu cháu chào hai bác, cha cháu dạo gần đây sức khỏe không tốt nên không thể đi cùng, sau khi biết gia đình ta rời về quê nên rất là buồn vì không thể tiễn hai bác được nên hôm nay sai cháu mang quà mừng tỏ tới đây, mừng bác nhật đã. Ông Nhật nghe vậy liền cười lớn. <cười> lão Tú thật là lão bằng hữu tốt của ta. Khi trở về, cháu phải thay lời ta cảm ơn lão Tú có biết không hả? Hồng cúi đầu đáp. Dạ, khi về, con sẽ truyền lời ạ. Phạm Ngọc kéo tay Hồng lại gần mà nói. Được rồi, được rồi. Cháu theo ta về phòng, cùng ta nói chuyện có được không? Ông Nhật gương mặt thoáng vui mừng. Ông nói, trong nghỉ ngơi vài ngày ở đây rồi trở về cũng không muộn mà. Hồng gặn đầu rồi theo sau bà Ngọc. Bước bên cạnh bà, cô mới thực sự ngưỡng bộ thần thái của bà. Tùy tuổi đã cao, nhưng nét đẹp vẫn toát ra vẻ thanh cao và dịu dàng. Đang đi, Hồng chưa thấy phía ngoài vườn là một chàng trai đang trầm tư ngồi một mình. Vẻ đẹp của chàng trai làm cô thoáng rung động. Ngọc quay sang, bà nhẹ giọng nói, đó là quách nhẫn, con trai út của bác đây. Hồng thầm cảm thấy người nam nhân đang ngồi lặng im kia. Anh có một sức hút đối với cô. Gương mặt của anh lạnh lùng, cô ngẩn ngơ đứng nhìn chàng cho tới khi giật mình, khi bàn tay của quách phu nhân chạm nhẹ vào tay cô. Chúng ta vào phòng thôi. Hồng gần đầu bước đi, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chàng trai. Anh ngồi một mình ngoài vườn, nhưng tâm trí đang suy tư điều gì đó. Hồng cảm thấy trong lòng cô đang dâng lên một cảm xúc lưu luyến không rời. Quách nhẫn đang ngồi, tiếng bước chân nhẹ nhàng tiến đến. làm anh hướng ánh mắt nhìn lên. Nhận ra đó là một nữ nhân có vẻ đẹp mà anh không thể diễn tả. Anh nhìn nữ nhân đang đứng trước mặt. Cô là... cô là ai vậy? Nữ nhân đang đứng trước mặt anh chính là Nga. Cô mỉm cười nói. Dạ công tử, em là Nga, là nữ hậu bên cạnh Tiểu thư Hồng mới đến nhà ta hôm nay. Quách nhẫn hơi bất ngờ trước nữ nhân đang đứng trước mặt. Tại sao là một nữ hậu mà lại có thần thái đáng nể đến như vậy? Anh đứng dậy. Đang thính hỏi thêm nữ nhân trước mặt, tìm một giọng nói của một nữ nhân khác phía sau vọng tới. Sao gàn cô to quá vậy? Thì ra nữ nhân vừa nói là Doanh, cô bước nhanh đến cuối đầu chào quách nhẫn, rồi quay sang, nắm chặt bàn tay của Nga mà kéo đi, vừa đi vừa cào nhào. Cô tại sao lại tự cho mình cái can tay trời như vậy? Cô không biết thần phận của cô bây giờ là gì sao? Nga giật mạnh tay của mình ra khỏi bàn tay của Doanh, ngã gắt lên. Tại sao tôi không được phép nói chuyện với anh ta? Doanh lắc đầu Cô phải biết thần biết phận của mình chứ Cô không hiểu rằng cô là ai Và công tử là ai sao Ngả gắt lên rồi bỏ đi Trước ánh mắt đằng lửa tức giận của Doanh Tôi không quan tâm Tôi thêm đến anh ta Thì tôi nói chuyện với anh ta thôi Doanh tức giận lắm Cô nắm chặt hai bàn tay vào nhau Miệng khẽ cào nhỏ Người này quả thực rất đáng sợ Nếu cô ta ở bên cạnh tiểu thư nhà ta E rằng sẽ hại tiểu thư nhà ta mất Kính thưa tất cả quý vị, à, vậy là Tuấn Anh vừa gửi đến quý vị tập 1 của câu chuyện ma kinh dị của 3 tập có tựa đề là Làm dâu nhà họ quách của tác giả Hoàng Kiên. À, đây là một trong những tác phẩm mới nhất của tác giả Hoàng Kiên. À, kính mong tất cả quý vị hãy đón nhận bằng nhiệt tâm của mình. À, câu chuyện thật là hay, à, hấp dẫn đến từng giây từng phút. À, câu chuyện sẽ tiếp diễn như thế nào thì Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi trong các tập tiếp theo của bộ truyện. Quý vị đừng quên là bấm đăng ký kênh, bấm vào chuông. Để không bỏ lỡ những câu chuyện thật hay trên kênh YouTube Chuyện Đêm Khuya, quý vị cũng đừng quên là ủng hộ cho giọng đọc của Tuấn Anh, ủng hộ cho các tác giả cùng với ekip sản xuất video của Đình Tùng Media bằng cách là bấm like video, đăng ký kênh YouTube và bấm vào chuông để không bỏ lỡ những câu chuyện tiếp theo nhé. Buổi đầu chuyện hôm nay của Tuấn Anh xin tạm dừng tại đây. Tuấn Anh xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những video tiếp theo.